Các bạn đang nghe tại đọc chuyện bạn tại đang nghe audio.net Còn không phải là thực rõ ràng hay sao? Nghe thực xoa xoa phải sao? rõ vả lại năm đó anh vội vàng làm luận văn thạc sĩ hoàn toàn công nhận ra cô là đùa hay thật sau đó cô lấy hành động thực tế cho anh một bài học không nghĩ tới cô gái có đầu óc đơn giản như thế này lực hành động cũng có một chút không hay sau khi cùng anh chia tay nhất quyết chuyển trường biến mất công tay bóng sáng cho dù anh muốn giải thích cũng không biết phải đi đâu để tìm người chỉ có thể đổi thừa lúc trước bọn họ tuổi đều còn trẻ nghĩ rằng mất đi một đoạn tình cảm đó chỉ là một vết h à n h trong cuộc sống mà thôi hoàn toàn k h ô nghĩ n g tới năm năm nay trí nhớ của anh về cô kỳ thật cũng không bị năm tháng xóa m ờ một chút nào cả năm năm trước anh thích cô năm năm sau lại cảm giác này càng thêm mãnh liệt cô đơn thuần lại thẳng thắn cho dù trong cuộc sống có biết bao nhiêu cô gái đạt tiêu chuẩn bên cạnh anh nhưng anh lại chỉ thích cô tôi thật sự là nghiêm túc tôi sẽ không theo anh đùa mãi được lâm ra ra chỉ cần quyết định chuyện gì thì mười con ngựa đều không kéo trở lại sẽ là không phải mà là d u n g lượng lão của cô thật sự là quá nhỏ không thích hợp với lại o thủ đoạn đùa dẫn lục đục này với nhau em nên thật sự nghiêm túc với anh Dạ, dạ. hãy t h ừ a nhận em thích anh đi tuần n h a n của anh tới gần cô hơi thở ấm áp vươn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tiếng nói ôn nhu thuần hậu nghiêm túc cất lời tôi mới không môi của anh đã hôn lên đôi môi đ ỏ m ọ n g của cô hai người bốn mắt giao tiếp trong ánh mắt của anh tràn ngập sự bá đạo không cho phép cô nói ra những lời nói anh không thích nghe cô ở trong lòng thét ra trái t a y đầu lưỡi của anh tham lam tấn công vào miệng cổ cô cô muốn đẩy anh ra nhưng khi chiếc lưỡi nồng hồng của cô bị đầu lưỡi của anh quấn khuyết một cối thì cả người giống như là mật ngọt tan chảy kỹ năng hôn của anh thật là cao siêu mà cô lại quá mức yếu đuối cuối cùng cô vẫn là đầu hàng vô điều kiện mà tiên sát vào vòng ôm ấp của anh thể ra cảm giác như vậy cũng sẽ không làm cho cô chán ghét thậm chí còn có một chút kích thích thì ra trái tim của cô sớm đã phản bội nguyên tắc cùng với ý thức vụng trộm mà đem trao tình cảm hết cho anh làm người quả thật phải có nguyên tắc nhưng có giới hạn cho những nguyên tắc đó đối với người làm việc luôn luôn chỉ cần sáu mươi như lâm g i a g i a nói nguyên tắc chính là những quyền lật trói buộc tự do mà thôi cho nên ngoài miệng nói rằng là muốn đặn t i ệ t cùng với trình dư chân không muốn dính dáng gì đến anh nữa kết quả lại không phát bệnh mà đã tử vong cô cần phải nghiêm t r ì n h thanh minh không phải cô không có chí khí chấp nhận trình dư chân mà bởi vì cô k h ô n g thích nhất là bị người khác sẵn sòng với cô hơn nữa người nọ lại là người thứ ba năm năm trước đã cạnh tranh bạn trai với cô năm đó cô lựa chọn rút lui đem hạnh phúc của mình đắp tay h mà đưa cho đối phương không nghĩ tới cô cũng cùng với đối phương đều là thất bại năm năm sau tranh đoạt đó lại phát sinh cô một lần nữa lại thanh minh Cậu cần thật không phải sự tự tôn lúc này âm thanh vi truyền vật nặng luôn luôn vang lên ở góc nhỏ yên tĩnh lâm ra r a tò mò tiêu s á i đi đến cửa sổ lầu hai mà thăm dò nhìn ra bên ngoài nhìn thấy hà tâm tĩnh mái tóc dài b ộ c thành đuôi ngựa mặc chiếc áo sơ mi đ ơ n g i ả n cùng với quần s h ó c chỉ huy công nhân chuyển nhà đem ra cụ nhất nhất truyền vào trong nhà cô nhất thời trận to đôi mắt cô gái này không phải là cố gắng đến mức độ đó chứ thực sự là chuyển đến đối diện nhà anh hay sao cô cào chặt hàng mày thanh tú hai tay cầm lấy rèm cửa sổ sợ sợ bản thân đã hoa mắt mà nhìn lầm nhưng mà không mà kệ cô nhìn như thế nào ánh mắt của cô thực sự là bóng s á n g của tâm tĩnh h ạ tâm tĩnh vào vào ra ra vội vã sau một thời gian rồi t h ă n g thắp đi về hướng nhà của trình dư chân lâm ra ra thở sốc vì kinh ngạc không một chút suy nghĩ lập tức xoay người rồi chạy vọt ra khỏi phòng đi tới dưới lầu ra ra c ò n vội vàng như vậy là đi đầu thai sao hả mẹ lâm vừa vặn ở phòng khách không nhìn được lớn tiếng mà nhắc đi nhắc lại trời ạ địch nhân đã sắp đánh tới thành lũy của cô nếu còn trễ một bước thì ngay cả gạch ngói vụn cô không còn nữa bởi vậy cô cũng không có thời gian nghe mẹ nói l ầ m b ầ m mà nhanh chóng chạy về hướng của nhà trình sư chân nghe